các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đều chấp nhận tha cho cô ta. Ngài bợ chồng ngọ đã xóa bỏ yêu lần. Nếu cô còn dám nói lung tung cẩn thận bị cắt lưỡi. Ăn nhã sự người, chân tay mềm nhũn, chú Lý Chí còn do lại cuối cùng. Quá xá hai người họ đang bắt tay hãm hại Từ Văn, bây giờ phải làm sao đây, chắc chắn Từ sẽ không tin lời mình nói. Hơn nữa cũng rất khó có cơ hội để gặp cậu ấy được. Tử văn khi vào phòng thì nằm bật ra bất tình. Chẳng cậu ấy uống rượu quá nhiều. Tố trinh bao năm nay hận người này đến tận xương tủy chỉ muốn giết quách cậu ta cho xong nhưng chẳng hiểu sao lúc này cô lại mềm lòng. Nhìn bộ quần áo trên người cậu ấy lấm lem đất cát tố trinh bội cởi bỏ lớp áo ngoài của cậu ấy thì bỗng một mảnh vải trong lớp áo bị rơi xuống giường. tôi trình tò mò, mở mảnh vải đó ra coi thực. Cô bỗng quạn lòng. Hình ảnh một bé gái 17 tuổi, mái tóc ngắn, nụ cười đang tỏa nắng. Bước vẽ này có lẽ đã rất lâu rồi, nên nước vải cũng đã chuyển màu. Cô lật bồi sang mặt sau dòng chữ. Em là đỉnh bệnh, khả tỉnh. Nước mặt tổ trình đã nhòe hết cả đi Thì ra cô đã lầm Nghĩ oan với cậu ấy Năm đó chắc chắn Cậu không có bỏ rơi cô Có lẽ Cậu đã có nỗi khổ tâm gì Nên mới bỏ đi đường đột vậy Cậu vẫn không hay biết Tên của cô ấy Bởi ngay từ bé Thế có ai hỏi cô Cô đều nói tên mình là khả tình Cô hay ghen tỉ với em gái Về mọi mặt Có lần cô còn trách cứu mẹ Sao tên em con Mẹ đặt hay thế Mà tên con xấu vậy Nghe thôi mà đã thấy bão tố xui xẻo Lục bê bà giận Chỉ cười trừ Không nghĩ đứa con gái bé vòng của mình Lại chấp nhặt những chuyện như vậy Mà biến đổi tâm tính hoàn toàn Tổ Trinh chẳng suy nghĩ nữa Cô xả vào ôm lấy người đàn ông kia tràn đầy cảm giác sung sướng Bông tử văn nói khẽ Khả tình... Trong giấc mơ, cậu ấy vẫn gọi tên người con gái đó. Nếu như thường lệ, cô sẽ càng căng vẫn. Nhưng hôm nay, biết được bí mật kia rồi, Tố Trinh chẳng hơi đâu mà suy nghĩ nữa. Cô ấy chắc chắn nghĩ rằng, mình sẽ dành phần hơn. Cậu ngủ đi, em ở đây rồi. Tố Trinh nằm bên cạnh, lòng vẫn không ngừng suy nghĩ. Chỉ cần con đó không còn tồn tại trên đời thì tất cả mọi thứ đều là của ta. Tạm thời phải sống dưới sinh nghĩa của nó. Từ từ Tử Văn mới chấp nhận được. Giờ mà nói sao cậu ấy đột ngột không quen. Chiều mấy thì đang ngủ mà giấc giải Tử Văn mới khẽ mở mắt. Cậu thấy mình cánh tay nặng trịch đưa mắt nhìn qua thấy bóng dáng vợ mình đang nằm bên cạnh. từ Văn chẳng còn giận hờn được nữa. Quay sang cô khẽ đặt một nụ hôn lên chàn Người kia bỗng choàng tỉnh nũng niệm Cậu dậy rồi à Đám em giật mình Tử văn thoáng chút sững sở Có gì có sai sai Rõ ràng khả tỉnh không hề xưng hô như vậy sửa giờ cô ấy Chỉ nói cậu xưng tôi Chứ chưa bao giờ nói em cả Thấy anh mắt khác thường của từ văn tối chỉ bật góc Sao cậu vậy Chẳng lẽ lại nói tôi mãi Em muốn thay đổi cách xưng hô Hay nếu cậu thích Thì lại nói tôi như cũ Tử văn nhìn Cái điều bộ này rõ ràng Của khả tình Thì bồi gạt vang suy nghĩ kia Dịu dọng Tôi vẫn thích kiểu này hơn Cả buổi hôm đó Tố Trinh cứ lýu lo bên cạnh tử văn không rời Còn trong lòng tử văn Vẫn có cảm giác gì đó khó tả Nhưng cậu vẫn tự chân an bản thật Có lẽ cô ấy vẫn đang ngại chuyện đêm qua Nên cơ sở có chút lạnh Cả này hôm nay đều yên tĩnh Tới lạ thường Làm ai cũng trống trải Tôi ấy mỗi người tự trong phòng dùng bữa Chứ không có ăn chung như mọi kỳ Từ ban cả đêm hôm tới giờ Không hạt cơm nào vào bụng Lại nạp quá nhiều riệu Nên bụng đói cuồn cao Tôi chính bên cạnh vẫn vui vẻ trò chuyện rôm ràng Cậu ăn đi Em thích nhất món này." Cô ấy vừa nói vừa gấp ngay hạt lạc giang bỏ vào bát tử vặn. Cầu khẽ cửa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net